được kính chào toàn thể quý khán thính giả của nghe đọc truyện.net. Ngày hôm nay xin tiếp tục gửi tới quý khán thính giả dị chuyện dài kỳ phần 3, chuông gió ma của tác giả Vĩ Ngư qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi ngày sau đề. Ngày dài nhàm chán không đợi đến tối Bữa tiệc dê nướng Mao Ca nói đã bắt đầu, thực ra chẳng qua cũng chỉ là vây quanh chảo lửa xiên thịt dê nướng mà thôi. Trừ nướng thịt dê ra, còn nướng kèm rau củ mặn cay kết hợp cũng cân bằng dinh dưỡng. Cả đám vây quanh chảo lửa, mỗi người một việc. Lông gà xiên thịt, rau củ lên nướng, Quý Đường Đường dùng một cái chổi nhỏ cẩn thận phết mỡ lên nướng, Vũ Mi và Hiểu Gai Sức hạt tiêu với gia vị, đầu chọc và mau ca phụ trách nướng đồ. Chỉ có Nhạc Phong không ngồi gần chảo lửa, một mình ôm chai rượu thanh khoa, ngồi bên cái bàn cạnh cửa sổ. Này Nhạc Phong, ngồi đó có lạnh không? Qua đây cùng nhau hơi lửa đi. Vũ Mi thân thiết tiếp lời. Nhạc Phong nhích cũng chả nhích. Đầu chọc ho khan hai tiếng, trong lời có ý. Vũ Mi tối qua mấy giờ ngủ thế? Dịch ca Vũ Mi khó hiểu. Tối hôm qua không phải cô với Nhạc Phong ở một mình với nhau ở dưới lầu hay sao? Đầu chọc cười mập mờ, mấy giờ ngủ? Mặt của Vũ Mi đỏ bừng. Đầu chọc, anh muốn chết có phải không? Nhạc Phong không quay đầu nhưng lại nghe rất rõ ràng động tĩnh bên đài. Rồi, là tôi lắm mồm đáng đánh đòn. Đầu chọc hi, hi ha ha lảng đề tài, lại nhìn quý đường đường Đang yên, đang lành Sao cô lại chạy đến Ken Sang làm gì? Tôi... Quý đường đường khó xử. Cô đúng là không tìm được lý do để thuyết phục. Đúng rồi. Sáng hôm qua có phải vì cô tìm người đúng không? Nghe đàn bà nói là cô đang tìm một người tên là Trần Vĩ. Ờ, phải. Đúng vậy. Quý đường đường thấy may vì không phải trả lời câu hỏi trước. Trần Vĩ là bạn Phượt tôi gặp trên đường cùng đến ca nại. Có điều chiều ngày hôm qua, cậu ta đã về nhà rồi. Tôi với Nhạc Phong tìm cô đến là mệt. Đầu trọc phẫn nộ, dơ dở xiên nướng trong tay. Trong lòng còn nhủ, có khi cô cũng giống cái cô Lăng Hiểu Uyển đó. Cũng bị lạc ở trong hẻm núi rồi. Lăng Hiểu Uyển. Quý đường đường mỉm cười. Tim chợt rung lên một nhịp. Lúc Lăng Hiểu Uyển ở ca nại, cũng ở quán trọ mau ca hay sao? Lại chẳng Một cô bé vừa sinh sắn lại tốt tính Đầu chọc than thở Sau khi cô ta đi lạc Đã vận động đến một nửa dân số Ở thị trấn đi tìm Chỉ riêng số lần ba người tôi Nhạc Phong và lông gà vào hẻm ma tìm người thôi Cũng đã không dưới ba lượt Vận động một nửa số dân đi tìm Quý đường đường dường như nghĩ ra điều gì Nhưng nhất thời lại không rõ ràng Đúng vậy Lông gà chen vào nói Công an mang người đến Già trẻ đều ra trận hết mang theo lương khô tìm từng cái xó xỉnh một chỉ thiếu nước quật batấc này lão mau Tử anh nói Lăng Hi Uyển này có thể chạy đi đâu được lông gà vừa mở miệng đã lạc để tìm mau ca nói chuyện công an mang người đến già trẻ đều ra trận hết mang theo lương khô tìm từng cái xó xỉnh một quỹ đường đường chợt có một suy nghĩ nếu Lăng Hi Uyển cũng giống như Trần Vĩ cũng bị kẻ thần bí trong động tiên nữ kia mang đi. Có lẽ nào là do khi Lăng Hiểu Uyển mất tích, gây náo động quá lớn, khiến cho kẻ thần bí kia sợ. Cho nên lần này, vụ bắt cóc Trần Vĩ hắn mới cố tình tung hỏa mù nhiều như vậy. Cố ý để gọi điện đến quán trọ Ken Sang, nói là Trần Vĩ đã về nhà. Hồng khiến cho chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì, che giấu tay mắt người khác. Đang suy nghĩ. Mau ca lười biếng lên tiếng. Ờ, kể ra thì chuyện này cũng đúng là kỳ lạ. Cái hẻm núi Catatma này. Tôi cũng đã đi qua không ít lần. Có nhiều chỗ đúng là nguy hiểm. Nhưng trên căn bản không có nơi nào có thể giấu người đi được. Sơn động dù nhiều. Nhưng tôi cũng đã tận lực tìm kiếm hết. Bãi cỏ bên trong hẻm núi. Còn có dân tạng. Chăn thả. Có người còn dựng lều trong hẻm núi. Một người sống lù lù như vậy. Nói mất tích là mất tích, cũng đúng là tại số. Trong hẻm còn có người ở? Cũng không phải là ngày nào cũng có. Mau giải thích. Đi vào trong hẻm núi chừng khoảng 2-3 tiếng sẽ thấy có một đồng cỏ. Có vài người dân tạng hay lùa bò nhắc qua đó ăn cỏ. Có người để cho tiện đi lại, đã dựng luôn cái lều trên đồng cỏ. Cũng có nổi lửa, nấu cơm. Có khi không kịp ra khỏi hẻm núi thì ở lại trong lều một đêm. Quý đường đường hồi tưởng lại hai lần đến hẻm núi lúc trước, cô cũng đã từng bước ở động tiên nữ nhưng không thấy có đồng cỏ chăn nuôi gì ở đó, xem ra còn phải đi vào sâu trong hơn nữa. Lăng hiểu uyển đó cũng thật đáng thương, vũ mi lên tiếng, con trẻ như vậy không phải đã bị bầy sói ăn thịt chứ, anh Mao ca trong hẻm núi đó có sói không? Chuyện này thì khó mà nói lắm, Mao ca cau mày Quý đừng đường làm xong phần việc được phân công, nhất thời nhàn rỗi, không có việc gì làm, đứng dậy, dạo quanh căn phòng. Lúc đi đến quầy tiếp khách, thấy quyền sổ đăng ký nằm trên quầy, nhớ đến chuyện Mao Ca nói Lăng Hiểu Uyển cũng đã từng ở đây. Cô bèn tiến lên trước mở ra để xem xét qua. Lăng Hiểu Uyển mới chỉ vào trước cô có một tháng, du khách ở Canại Ít. Chỉ khoảng 2-3 trang trở lại là có thể nhìn thấy những thông tin đăng ký của Lăng Hiệu Uyển. Chữ viết ngay ngắn thanh tú. Quý đường đường không nhịn được mỉm cười. Chỉ mới nhìn thôi đã cảm thấy Lăng Hiệu Uyển là một cô sinh viên điểm đạm, ưu tú. Đằng sau tên họ và địa chỉ chính là số chứng minh thư nhân dân. Quý đường đường nhìn lướt qua, đang định đặt quyền sổ đăng ký xuống. Chợt toàn thân chấn động vội vàng mở ra nhìn lại trang giấy kia. 18 con số chứng minh thư vốn không có gì đặc biệt, mấu chốt là những con số biểu thị cho ngày sinh tháng đẻ kia. 1991 9513. 0513. Buổi sáng cô và Nhật Phong đoán mò lâu như vậy, không phải đoán ra mấy con số này hay sao? Lúc ấy, cô không xác định được dãy số này biểu trưng cho cái gì, là ngày tháng, số nhà, hay số thẻ sinh viên, có cần phải trùng hợp đến thế hay không? Lúc này lại thấy được dãy số giống hệt ngay trong mã số chứng minh thư của Lăng Hiểu Uyển, nhưng bốn con số này rõ ràng là thông qua miệng của Trần Vĩ nói ra. Trái tim của Quý Đường Đường nhảy lên dồn dập, cô thò tay vào trong túi quần, lấy ra một tờ giấy đã được gấp thành hình vuông, đó là tờ giấy giới thiệu mà cô đã dùng để chép lại tin tức của Trần Vĩ khi đến quán chợ Ken Sang ngày hôm qua. Cô nhớ, trừ tên họ, địa chỉ, số thẻ sinh viên ra, cô cũng chép cả số chứng minh thư của Trần Vĩ. 1989 0513. Năm sinh không giống, nhưng ngày và tháng thì lại y hệt nhau. 0513 quả nhiên là đại biểu cho ngày tháng. Sự phát hiện bất ngờ này khiến cho quý đường đường vừa căng thẳng lại vừa hưng phấn. 0513 ngày 13 tháng 5, là ngày gì đặc biệt chăng? Quý đường đường không kịp chào hỏi những người bên cạnh, xiết chặt tờ giấy giới thiệu kia, nhanh chóng vọt lên lầu. Mau ca giật giật mí mắt. Con bé này, quái lạ thật. Tất cả mọi người đều đang bận. Không ai chú ý đến hành vi của quý đường đường, chỉ có Nhạc Phong, như có điều gì suy ngẫm, nhìn lên lầu một chút, sau đó đứng dậy đi tới quầy tiếp khách. Quyển sổ đăng ký kia vẫn còn nằm ngay ngắn trên quầy, Nhạc Phong cúi đầu nhìn một lát, lặng lặng đóng quyển sổ lại, quay về bàn ngồi một lúc, đột nhiên nhíu mày, cầm lấy chiếc áo khoác vắt lên trên ghế đứng dậy. Lão mau tử, em đi ra ngoài một chút. Đi cái gì mà đi? Mau ca bận biệu nướng đồ ăn, gương mặt tròn tròn béo béo bị khói dầu mỡ hun cho bóng láng. Một chút nữa là ăn rồi, còn đi đâu nữa? Ờ, đi ra ngoài mua bao thuốc. Nhạc Phong không để ý tới lời của anh ta nói bước thẳng ra bên ngoài. Tự tung tự tác. Mau ca giận dữ. Quả nhiên, mấy đứa thất tình đứa nào cũng biến thái. Nhạc Phong thất tình. Vũ Mi kinh ngạc, dừng một chút. Mới phát hiện ra phản ứng của mình hơi thái quá, lúng ta lúng túng không biết nên hỏi tiếp thế nào. Thời khắc mấu chốt, hiểu dài nháy nháy mắt với cô ta, cười hì hì nhìn Mao ca. Nhạc phong đẹp trai như vậy, con gái nhà ai mà ánh mắt cao thế, đá cả anh ta. Nói gì thế? Mao ca kiên quyết bảo vệ người nhà mình. Cái gì gọi là nhạc phong của chúng tôi bị người ta đá chứ? Sao cô biết không phải là nhạc phong nhà chúng tôi đá người ta? Hiểu dai xì một tiếng, nhìn nhạc phong như vậy là đủ biết. Nếu anh ta đá người ta, sao lại trưng cái mặt thối như vậy cho chúng tôi xem chứ? Mọc ca bị hiểu dai làm cho nghẹn học, không nói được câu nào. Suy nghĩ một chút lại hung dữ quát cô nàng. Chuyện riêng của người ta, cô hỏi làm gì? Tò mò thôi mà. Hiểu dai biểu môi lại dùng cánh tay huyết vũ mi. Này vũ mi. Rốt cuộc là bao giờ mới đi đây? Máy bay cũng đã đổi chuyến rồi. Mấy ngày nữa còn phải đi làm đấy. Ờ, có thể xin nghỉ thôi mà. Vũ mi nhỏ giọng nói. Nhưng tôi không xin. Vì đi với cậu nên đã chỉ hoãn mấy ngày rồi. Hiểu ra câu mày oán trách. Thực sự coi trọng nhạc phong à? Không nỡ đi. Cậu nói gì thế? Vũ mi lập tức căng thẳng. Tôi chỉ nói thật mà thôi. Hiểu dai không hề nhún nhường Chuyện trên đường kiểu này rất không đáng tin. Nhạc phong hàng năm đều bốn ba trên đường. Cậu đừng có mà nghiêm túc đấy nhé. Đầu chọc và mau ca nhìn nhau một cái. Mau ca hò khan hai tiếng. Coi như không nghe thấy. Lông gà lại lười biếng lên tiếng. Ờ, Vũ Mi bạn cô nói đúng đấy. Đừng có nghiêm túc quá. Nhạc phong lang bạc ở bên ngoài quen rồi. Cậu ta rất quen thuộc. Với giới phượt ở Tây Bắc, dọc đường đi không biết đã gặp bao nhiêu mỹ nữ giống như cô. Đều có tụ, có tan mà thôi. Tính cách của cậu ta cũng rất được con gái thích. Cho dù có đối tốt với cô, thì cô cũng đừng coi là nghiêm túc. Vũ Mi không nói lời nào, khóe mắt dần dần đỏ lên. Mau ca than thở. Thằng chết dẫm này, tôi đã mắng nó bao nhiêu lần rồi, đã bảo nó đừng có trêu chọc mấy cô gái tốt rồi. Nói mãi, nói mãi Anh ta lại nói không nổi nữa Chuyện giữa Nhạc Phong và Vũ Mi Ai trêu chọc ai Khó mà nói rõ được Trong cái nhìn của anh ta lại thấy Vũ Mi Chủ động nhiều hơn Có điều anh ta cũng không rõ rút cuộc Hai người đã đến bước nào Có vài lời không khỏi hơi khó nói Đành phải quanh co xuất kích Nhạc Phong có một cô bạn gái Cũng nhiều năm rồi Tên là Miêu Miêu Tình cảm của hai người rất tốt, bao nhiêu năm như vậy cũng chỉ thấy nó nghiêm túc với mình Miêu miêu mà thôi. Cho nên Vũ Mi này đừng lãng phí thời gian vào nhạc phong nữa, không có đáng đâu. Không phải là đã chia tay với Miu Miu rồi hay sao? Vũ Mi cắn môi, đầu chọc thở dài. Hời, có chia tay cũng sẽ không đến với cô. Muốn chết à? Nói gì thế? Mau ca gắt đầu chọc đầu chắp gần cổ lên. Em nói thật mà, hai người họ căn bản không ở trong cùng một thế giới. Chẳng qua là cũng mới chỉ vài ngày ở ca nại mà thôi. Vũ Mi, cô lẩm cô gái lớn lên trong quy củ, môi trường rất đơn giản, cô hiểu về nhạc phong được bao nhiêu? Cô đừng thấy cậu ta trẻ tuổi, cậu ta đã lang bạt trên đường được kha khá năm rồi, quen biết đủ loại hạng người, làm việc cũng luồn lách đủ cửa. Nhạc Phong không phải là người sống một cuộc sống bình thường. Cô là một cô gái thông minh, nghĩ cho kỹ những lời anh đầu chọc này nói đi. Đầu của Vũ Mi lại quý càng thêm thấp. Hiểu dai thở dài, vươn tay vỗ vỗ vai Vũ mi Coi như một lần diễm ngộ thôi Vũ Mi Chúng ta mau về đi, nghỉ nhiều sắc mặt của ông chủ lại khó coi cho mà xem. Ừ. Mau ca thở phào nhẹ nhõm, anh ta sợ nhất là xử lý vấn đề tình cảm nam nữ, một đống loạn cào cào. Làm thế nào cũng không gỡ ra được, vẫn là nướng đồ ăn đơn giản hơn nhiều, nổi lửa, lật dở, nướng, vậy là xong. Mau ca chia mấy sâu thịt nướng xong đợt đầu cho mọi người, lúc đầu chọc cầm lấy lại nhớ đến hai người vắng mặt, đường đường ở trên gác, nhạc phong đi ra ngoài, có để phần cho cả hai không? Ai không ở đây thì mất phần, mau ca chừng mắt, chúng ta cứ ăn đi, dù sao còn nướng thêm nữa cơ mà. Đang nói đến đây, tiếng trung di động lại vang lên, kèm theo tiếng rung của mặt bàn. Mau ca nhìn về phía cái bàn sát bên cửa sổ, vừa đi qua lấy di động vừa oán trách. Cái thằng nhạc phong này, sao không cầm di động đi theo chứ? Nhìn vào cuộc gọi hiển thị trên màn hình, mau ca trợt ngây ngẩn cả người. Đầu chọc và lông gà cũng nhận ra không ổn, một trái một phải chạy tới ghé đầu vào xem. Tần miêu, là miêu miêu. Mau ca do dự một chút, nhấn nút trả lời. Alo, Miu Miu à? Ừ, giờ nó không có ở đây. Ờ, gì cơ? Mau ca mở to mắt, miệng cũng há hốc ra, một lúc lâu lâu vẫn không khép lại được. Đặt điện thoại xuống, anh ta chợt kịp phản ứng, vội vàng sai khiến đầu chọc và lông gà. Nhanh nhanh, đi tìm Nhạc Phong đi, tìm được thì ra cửa thị trấn ngay, Miu Miu đến rồi. Quý đường đường quay lại phòng để tìm kiếm về một ngày tưởng chừng như rất bình thường, ngày 13 tháng 5. Trên khung tìm kiếm, nhảy ra không ít đề mục. Đứng đầu là sự kiện chống Trung Quốc ở Indonesia năm 1998. Nhưng nói thật, cô không nhìn ra những ngày 13 tháng 5 trong lịch sử là ngày này có quan hệ gì với dãy số 0513 trước mắt. Trên cơ bản, cô coi như phí công vô ích, Ngồi quắt quéo trong phòng một lúc, nhớ ra mọi người vẫn còn đang chờ cô ở dưới lầu, bận rộn nướng đồ ăn. Cô đành phải tắt máy tính, ra khỏi phòng. Bất chợt cô lại chẳng muốn xuống bên dưới nữa. Định đi về phía khung cửa sổ trông ra ngoài mặt đường, ngắm cảnh. Đối diện cũng có một dãy nhà, xa xa cao hơn mái nhà là sườn núi tuyết mờ mờ ảo ảo, khiến cho tầm nhìn mờ mịt chia ra làm hai. Quý đường đường nhìn quanh một hồi, không hiểu sao lại cảm thấy có một chút khác thường. Trong khoảnh khắc, cô chợt thu hồi tầm mắt, nhìn xoáy về lầu 2 phía đối diện. Cánh cửa sổ thủy tinh vừa bẩn vừa cũ phía đối diện cản trở tầm mắt. Không nhìn rõ được bên trong thế nào, nhưng cô tin chắc chắn rằng trong nháy mắt đó mình đã nhìn thấy có bóng người thoáng qua. Kẻ đó đang làm gì? Nhìn cô. Suy nghĩ này vừa nhảy ra, quý đường đường lập tức cảm thấy sợ run cả người, lại liên tưởng đến cuộc đối thoại trên đường đi mua thức ăn về với cả Mao Ca, cô mới kịp phản ứng. Mình đang bị theo dõi ư. Vì chuyện gì? Không thể là vì sự tò mò của dân địa phương với du khách như lời của Mao Ca nói được. Cô mới tới ca nại được vài ba ngày, cho nên bị trở thành mục tiêu rình mò của kẻ khác thì chỉ có một khả năng. Đó là vì Trần Vĩ ở khắp cả ca nại này Chỉ có mình cô biết Trần Vĩ đã xảy ra chuyện gì Còn đối phương rõ ràng cũng chỉ biết cô chính là người chứng kiến đó Quý đường đường đứng im Cô không nhìn rõ được khung cảnh trong ô cửa kính kia Nhưng lại có thể nhìn thấy hình bóng của mình phản chiếu qua ô cửa đối diện Toàn bộ những chuyện này là thế nào? Từ sau khi gặp phải chuyện không may Cô chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này Theo lẽ thường Khi bạn đồng hành gặp nạn hay có chuyện Là người duy nhất biết chuyện hay người chứng kiến Đáng lý cô phải trở thành mục tiêu tiếp theo của tên tội phạm mới đúng Lúc ấy trong hẻm núi không có ai Đối phương khống chế trần vĩ xong Tại sao không lập tức đối phó với cô luôn Đối mặt với khung cửa bụi bặm tăm tối kia Quý đường đường vậy mà lại trở nên bình tĩnh, tỉnh táo, ngẫm lại toàn bộ tình hình lúc đó. Khi đó, cô nhận ra Trần Vĩ biến mất, trong lòng rất sợ hãi, lào đảo trốn ra khỏi động tiên nữ. Sau đó... Cô đột nhiên tìm ra được điểm mấu chốt. Sau khi cô ra khỏi động, đã gặp được hai người dân tộc Tạng đang cầm kinh luân. Cho nên đối phương mặc dù có lòng muốn hãm hại, Nhưng vẫn không dám tùy tiện ra tay Trong khoảng thời gian kẻ đó do dự Chính là lúc cô rời khỏi hẹn núi Nhưng như vậy cũng sẽ gây khủng hoảng cho đối phương Bởi vì như thế có nghĩa là Cô thoát đi được thì mọi chuyện sẽ trở nên ẩm ý dù khách bình thường sẽ bị dọa cho hồn bay phách lạc Sẽ là hết yêu cầu báo cảnh sát Mà ở ca nại báo cảnh sát có nghĩa là cả một đoàn người cùng nhau lục soát cứu hộ tìm kiếm, giống như khi Lăng Hiểu Uyển bị mất tích vậy. Chính vì vậy, cho nên đối phương cũng đang tích cực lấp liếm. Đầu tiên, quán trọ Ken Sang nhận được điện thoại của Trần Vĩ, nói dối rằng mình đã có việc quan trọng phải đi. Thứ hai, âm thầm theo dõi cô, hoặc có lẽ còn từng tìm cách để khống chế cô trước khi mọi chuyện sẽ vỡ lở ra. Nhưng trong quá trình theo dõi cô, đối phương nhận ra sự khắc thường của cô. Cô không báo cảnh sát, cũng không sợ đến mức chạy chối chết, thậm chí còn hoàn toàn không để lộ mọi chuyện của Trần Vĩ. Phát hiện này khiến cho đối phương hoang mang, cho nên kẻ đó chưa vội vàng ra tay. Mọi chuyện rơi vào trạng thái rằng co, nhưng trạng thái này tuyệt đối sẽ không kéo dài quá lâu. Cặp mắt của quý đường đường dần dần nheo lại. Khung cửa đối diện tựa như biến thành một cửa động tối om lại giống như một sự khiêu khích ương ngạnh trắng trợn. Có dám tiến vào không? Nếu dám đi, sẽ xảy ra chuyện gì? Quý đường đường không biết mình đã đắn đo bao lâu. Thời gian tựa hồ như rất dài, lại tưởng như rất ngắn. Sau đó, cô hạ quyết tâm, bình tĩnh bước xuống lầu. Không cần mang theo bất cứ trang bị phòng thân nào, chẳng qua chỉ là dãy nhà đối diện mà thôi. Đám mau ca đều đang ở dưới lầu, bao nhiêu người như vậy, không tin là đối phương dám làm bệnh. Quý đường đường bình bịch, bình bịch bước xuống dưới lầu. Lúc sắp bước qua bậc cửa, đằng sau chợt có người gọi cô. Đường đường. Quý đường đường đang theo bản năng quay đầu lại, kinh ngạc nhận ra trong phòng chỉ mỗi một mình hiểu dai. Hiểu dai bắt chuyện với cô. Đường đường, lại đây ngồi cùng nhau đi. Mọi người đi đâu hết rồi? Quý đường đường trần trừ một lúc, vẫn bước vào ngồi xuống bên cạnh hiểu dai. Trên cái bàn trước mặt hiểu dai có chai rượu thanh hoa một trống rỗng, chai còn lại đã vơi mất một nửa. Cô uống rượu à? Không phải tôi. Hiểu dai cười khô là vũ mi. Có lẽ là bởi vì cái cô miêu miêu trong truyền thuyết kia. Quý đường đường chợt từ phân tử ngoại lai, kẻ xâm nhập, biến thành người mình. Hiểu dai và cô vô hình chung cũng trở nên thân thiết hơn bạn gái của nhạc phong sắp tới. Cho nên, quý đường đường nhìn chai rượu kia một chút, lập tức hiểu ra. À, hiểu rồi. Vậy những người khác đâu? Đi đón hết rồi. Hiểu dai cười máy móc, như là đón nữ hoàng đến vậy. Còn phải lôi cả đống người như vậy đi ngay tiếp. Người tới là bạn gái của Nhạc Phong mà. Trong cách nhìn của đám mau ca, đương nhiên là phải quan trọng hơn một chút. Quý đường đường tốt tính cười cười. Có bảo đó là nữ hoàng của bọn họ thì cũng không quá đáng. Con bé vũ mi kia nghĩ không thông, hiểu dai than thở, vốn là kéo tôi uống rượu dài sầu cùng, kết quả lại uống luôn cả phần của tôi. Cô ta vươn tay cầm lấy chai rượu còn lại nửa kia. Con bé này rất cố chấp, Trước kia lúc thất tỉnh, chính là hồi còn ở Thượng Hải ấy. Một mình nốc hết ba chai bia, hơn nửa đêm bắt xe đến bờ sông Hoàng Phố ngồi cả đêm. Lúc đó tôi ngủ cùng phòng với cô ấy, nửa đêm không thấy cô ấy về nhà ngủ, sợ chết đi được. Lần này không biết lại chạy đến xó xỉnh nào ngồi rồi. Quý đường đường chỉ nghe lọt mỗi câu cuối cùng, trái tim trợt thình thịch một tiếng. Ờ, cô ấy không ở trên gác hay sao? Mắt đỏ hoe bỏ đi ra ngoài rồi Hiểu dai nhún vai Sống chết không cho tôi đi theo Bảo là muốn được yên tĩnh một mình Đi ra ngoài một mình Quý đường đường vụt đứng dậy Này, ôi, cô đừng lo Thấy sắc mặt của quý đường đường không ổn Hiểu dai vội vàng giải thích Tôi rất hiểu cô ấy Vũ mi sẽ không tự sát đâu Cùng lắm là ẩm ý một chút thôi Cô biết đấy Để người khác phải cuốn cuồng lên đấy mà Giống mấy cô nữ chính trong ngôn tình phim ảnh ấy Quý đường đường không để ý đến cô nàng Ba bước gộp lại hai đi tới cửa Nhìn khắp nơi một lượt Phố chính vắng hoe trống trải Mặt đất phủ một lớp tuyết dày Thỉnh thoảng lại có một trận gió thổi qua Khiến cho đống tuyết động bay lạ tạ Giống như tuyết vẫn còn chưa ngừng rơi vậy Hiểu dai cũng đi theo ra ngoài Vũ Mi đi được bao lâu rồi Có mang theo di động không Giọng nói của quý đường đường trở nên nghiêm trọng Khoảng gần nửa tiếng Hiểu dai có chút không chắc chắn Cũng nhìn khắp xung quanh một lượt Sao không thấy ở bên ngoài đường nhỉ Tôi còn tưởng cô ấy chỉ dạo loanh quanh thôi Di động thì tôi không nhớ là có mang theo hay không Có thể là vào hẻm núi không Quý đường đường ngắt lời của hiểu dai Trong lòng có chút căng thẳng Con bé này chẳng biết nặng nhẹ Cũng không chắc chắn nữa Hiểu dai ấp a ấp úng Sinh nhật của cô ta ngày bao nhiêu? Gì cơ? Hiểu dai không kịp phản ứng lại. Sinh nhật, ngày sinh của Vũ Mi là ngày mấy? Quý đường đường lặp lại câu hỏi lần nữa. Không phải cô là bạn học. kiêm đồng nghiệp của cô ấy sao? Không đến mức không biết chứ. Hình như là ngày 8. Hiểu dai cau mày. 20 hay là 23 nhỉ? Thế này đi hiểu dai. Tôi vào hẻm núi tìm một chuyến. Quý đường đường trầm ngâm một chút nhanh chóng ra quyết định. Chờ mấy người mau ca về. Cô nói lại với cả bọn họ một tiếng rùm. Không phải đường đường. Không đến mức như vậy chứ. Hiểu dai không ngờ tới chuyện lại đến nước này. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Vũ My mặc dù khó chịu trong lòng. Nhưng cô ấy cũng biết trừng mực. Sẽ không để mọi người phải lo lắng đâu. Không phải tôi sợ Vũ Mi không biết trừng mực. Mà tôi sợ... Quý đường đường cắn môi. Lời đã đến bên miệng rồi, lại nuốt xuống. Đề phòng nhỡ nhàng mà thôi. Cô cho Hiểu Giai một liều thuốc an thần. Bên ngoài tuyết rơi nhiều như vậy, đường trong hẻm núi lại khó đi. Tôi sợ nhỡ đâu cô ấy ngã vập đầu. Vậy cũng đúng. Hiểu Giai thở hắt ra một tiếng. Lần trước vào hẻm núi, đường đi bằng phẳng mà cô ấy còn bị sái chân. Được rồi, vậy cô cứ đi đi. Tôi không đi cùng được. Trong quán phải có một người ở lại. Đường đường cô cũng phải cẩn thận một chút đấy. Quý đường đường gật đầu một cái. Trước khi đi, cô do dự một chút, vẫn bớt chút thời gian đi đến cửa tiệm đối diện. Tầng 1 là một tiệm tạp hóa sập xệ vẫn còn dùng loại tủ kính kiểu cũ. Những vật dụng này hàng ngày bên trong đã phủ một lớp bụi mỏng. Chủ tiệm là một cô gái mặc đồ tạng chính cống. Đang cúi đầu sâu những viên đá hổ phách và tukoisi trong tay, nghe tiếng bước chân, cô ta tò mò ngẩn lên nhìn quý đường đường. Hai tay thành hình chữ thập chào hỏi cô ta trước. Chát tay đức Lặc Tiếng tạng có nghĩa là các Tường như ý, thường được dùng làm câu chào hỏi và chúc phúc. Trên gương mặt của cô gái hiện ra nụ cười, bỏ những thứ đang làm trên tay xuống, đáp lễ lại. Chát tay đức Lặc Quý đường đường dơ tay ý chỉ lên trên lầu. Trên lầu cũng là cửa tiệm hay sao? Cô gái kia không hiểu tiếng Hán cho lắm. Quý đường đường phải ra hiệu mấy lượt, cô ta mới hiểu ra, không có trống Trái tim của quý đường đường trùng xuống. Hiểu dai đưa mắt nhìn quý đường đường đi xa, trong lòng cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng lại nghĩ ra không nổi, không ổn ở điểm nào. Đành phải tiếp tục một mình canh chừng quán trọ mà ngẩn người. Một lát sau, lửa trong chảo dần dần nhỏ bớt, Hiểu Giai nhắc bình nước ra bỏ thêm phần phân châu vào trong chảo, bỏ được một nửa mới chợt vỡ lẽ ra mình đang lo lắng ở điểm nào. Đường đường là con gái, một mình cô ấy vào hẻm núi cũng sẽ rất là nguy hiểm mà. Hiểu Giai hoảng hốt đứng dậy chạy ra cửa nhìn về phía hẻm núi, sắc trời âm u, trên bầu trời từng tàng mây mù cuồn cuộn. Tựa như đằng sau nó đang chất chứa một sinh vật vô hình Hiểu dai dùng mình một tiếng Quay lại đầu nhìn về phía lối vào của thị trấn Đã lâu thế rồi pho tượng Phật vĩ đại Tên Miêu Miêu gì đó kia Cũng đã phải rước được về rồi chứ Đến lúc ấy Nhạc Phong mà phát hiện ra cả Quý Đường Đường và Vũ Mi đều không có ở đây Có bốc hỏa lên không vậy Nghĩ đến dáng vẻ lúc giận rỗi của Nhạc Phong Hiểu dai bất giác có một chút trột dạ, khi ngồi xuống cạnh chào lửa sưởi ấm cũng nhấp nhộm ngồi không yên. Cầm xiên thịt nướng trong tay mà lật qua lật lại, thỉnh thoảng ghé đầu nhìn ra ngoài cửa, cũng không biết đến lần thứ mấy. Bên ngoài đột nhiên vọng đến tiếng người nói ồn ào, giọng của Mao ca là to nhất. Mau đi vào nhà đi, hơ lửa rồi sẽ bớt lạnh. Trái tim của hiểu dai nảy lên một tiếng, miều miều đã đến rồi. Mặc dù vẫn lo lắng cho vũ mi và đường đường, nhưng hiểu dai vẫn không nén nổi sự tò mò. Rất muốn xem xem cô gái duy nhất khiến nhạc phong nghiêm túc kia, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Cô bước nhanh ra cửa, giả bộ chào hỏi với Mao ca. Anh Mao ca, về rồi à? Lúc nói câu này ánh mắt đã không được tự chủ mà bay đến hai người đi cuối cùng, nhạc phong và miêu miêu. Miêu Miêu khoác chiếc áo gió của Nhạc Phong trên người, phía dưới mặc một chiếc quần jean đơn bạc và giày bệt, dựa vào sát người của Nhạc Phong, mái tóc che mất nửa gương mặt, không nhìn ra bộ dạng thế nào, chỉ có thể nhận ra là đã bị lạnh cóng, trong lòng hiểu dai chợt cảm thấy sảng khoái, đáng đời ai bảo thích trưng diện. Cho đến khi vào trong phòng ngồi xuống, Nhạc Phong kéo Miêu Miêu đến bên cạnh chảo lửa sưởi ấm. Hiểu dai mới nhìn rõ dáng vẻ của Miu Miu. Tần Miêu thực sự là một cô gái rất xinh đẹp. Mặc dù không thích cô ta, nhưng hiểu dai vẫn không thể thừa nhận được điểm này. Một mỹ nữ có gương mặt nhỏ nhắn hiếm thấy, cách cằm thon gọn, lộ ra vẻ tinh tế. Đường cong trên gương mặt cũng rất mềm mại và xinh xắn. Màu da trắng nõn, thoáng ửng hồng, mắt đen như ngọc sáng ngời. Một cô gái như vậy luôn được đàn ông nâng niu trong lòng bàn tay. Coi như bảo bối mà che chở. Thì ra, nhạc phong khoái cái dạng này. Nghĩ vậy, trong lòng hiểu dai lại thấy bất bình thay cho Vũ Mi một trận. Trong lúc đang trợn mắt, trợt liếc thấy cạnh cửa có người đang đứng. Cả kinh thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Vũ Mi cậu về từ bao giờ vậy? Cô nàng bỗng nhiên kêu toán lên như vậy. Căn phòng trợt. Yên lặng hẳn lại, Mao ca quay đầu nhìn Vũ Mi đang đứng cạnh cửa, lại quay đầu nhìn Hiểu Giai, ngạc nhiên nói, Vũ Mi, vừa mới đi ra ngoài sao? Đâu có, Vũ Mi dành nói trước Hiểu Giai, vừa mới vào toilet, vừa nói, vừa nháy mắt với Hiểu Giai, vừa bước vào. Hiểu Giai chẳng hiểu mô tê ra sao, vội vàng kéo Vũ Mi ra đến cửa, hạ giọng hỏi cô ta, vừa nãy cậu đi đâu vậy hả? Chẳng đi đâu hết. Nụ cười của Vũ Mi có chút khổ sở Lén đi theo đám nhạc phong Xem tình nhân trong mộng của anh ta có mấy cái đầu thôi Câu này chua gấp 10 lần dấm Hiểu dai nhất thời không còn lời nào để nói Vũ Mi quay đầu nhìn Miêu Miêu đang ngồi cạnh chảo lửa Hừ qua lỗ mũi một tiếng Cũng chỉ thường thôi Tôi thấy còn chẳng đẹp bằng đường đường Cô ta không nhắc đến quý đường đường thì thôi Vừa nhắc tới hiểu dai đã cuốn cuồng lên Vũ mi đường đường đi tìm cậu đấy. Tìm tôi. Vũ mi thấy lạ. Tìm tôi làm gì? Giọng nói của cô ta đột ngột khiến cho đầu chọc nhìn qua bên này, hiểu dai vội vàng hạ thấp giọng. Ờ, vừa nãy thấy tâm trạng của cậu không được tốt, lại chẳng thấy bóng dáng của cậu trên đường. Tôi và đường đường đều tưởng cậu đã vào hẻm núi. Đường đường sợ cậu bị ngã vập đầu nên đi tìm cậu rồi. Cho nên đường đường giờ không trong quán. Vũ Mi giờ mới kịp phản ứng lại. Đương nhiên là không rồi. Hiểu Giai thực sự muốn dậm chân. Cô ấy lại còn vào hẻm núi nữa. Không có chuyện gì xảy ra chứ. Mấy hôm trước Mao Ca còn bảo trong hẻm núi đó có sói đấy. Vũ Mi cũng có chút ngẩn ngơ Vậy cô ta có mang theo di động không? Mau gọi cô ta về đi. Đầu có số của cô ấy. Hỏi Mao Ca ấy. Hiểu Giai có chút chần chừ Để họ biết đường đường vào hẻm núi. Nhạc Phong lại điên lên thì làm sao? Mỗi lần chúng ta vào hẹp núi, anh ta đều tức giận đấy. Ai mà quan tâm anh ta có tức giận hay không chứ? Vũ Mi cười lạnh. Giờ anh ta đang gió xuân phơi phới thế kia. Có tức chết cũng đáng đời. Hơn nữa, chúng ta sợ anh ta tức giận. Nhưng đường đường không sợ. Cậu quên à? Lần trước đường đường còn tranh cãi với cả anh ta. Nói xong, quay người lớn tiếng hỏi Mao Ca. Anh Mao Ca, anh có số di động của đường đường không? Mao Ca đang mân mê mấy xiên thịt, không buồn ngẩn lên, cần di động làm gì, không phải đường đường đang ở trên gác hay sao? Thâm Sơn cũng cốc, muốn truyền tin cơ bản là dựa vào hò hét hết, cô hét lên một tiếng là được. Anh ta nói rất hài hước, Miêu Miêu phì một tiếng bật cười, thanh âm lạnh lót, Vũ Mi nghe thấy vô cùng chói tai, cô ta lạnh lùng liếc Miêu Miêu một cái, chợt ngoan độc đáp lời Mao Ca, cô ấy không ở đây, vào hẻm núi rồi. Giọng nói không lớn, căn phòng bỗng trở nên lặng ngắt Sau khi kịp phản ứng lại, đầu chọc là người đầu tiên nổi giận Vào hẻm núi? Sao cô ta lại vào hẻm núi nữa? Không xem thời tiết bây giờ thế nào sao? Muốn chết hay sao hả? Đó là vì... Thấy sắc mặt của Nhạc Phong không ổn, hiểu dài muốn biện bạch đôi câu cho quý đường đường Vừa mới mở miệng, vũ mi đã véo mạnh vào cánh tay của cô Hiểu dai bị đau Nhất thời quên mất nửa câu sau Lần này mà có chuyện gì đi nữa Thì đừng mơ Tôi sẽ vào đó để tìm cô ta Đầu chọc ngoái đầu Nhìn sắc trời bên ngoài Đặt mông ngồi xuống ghế Miu Miu cũng nhận ra không khí Có chút khác thường Dù sao thì cô ta cũng mới tới đây Cứ cảm thấy câu nệ khó Mà chen lời vào Cẩn thận nhìn sắc mặt của mọi người một chút Lại vươn tay kéo áo Nhạc Phong Nhạc Phong Xảy ra chuyện gì vậy? Cô ấy vào hẻm núi, các cô không ngăn lại sao? Nhạc Phong không trả lời Miêu Miêu mà nhìn thẳng về phía Vũ Mi và Hiểu Giai. Hiểu Giai không nói gì, Vũ Mi cố ra vẻ trấn định, ánh mắt của Nhạc Phong, đến anh còn chẳng ngăn được nữa là. Câu này của cô ta chỉ hời hợt bề nổi nhưng lại tương đối khéo léo, Nhạc Phong nhớ đến chuyện ầm chẳng vui vẻ gì với Quý Đường Đường lần trước. Khi cô vào hẻm núi, chân mày dần dần nhíu lại. Quả nhiên không gặng hỏi gì vũ mi nữa. Chỉ có mau ca, không để ý đến sự vòng vo trong lời có ý. Chú quan tâm có ngăn hay không ngăn làm gì nữa. Mau gọi con bé kia về đi. Trời tối rồi, tuyết lại lớn như vậy. Hẻm núi cũng chẳng phải là nơi để chơi đùa đâu. Ai có số di động của cô ấy? Ai có? Cả đám hai mắt nhìn nhau. Sau đó lần lượt nhún vai Tôi không có Tôi cũng không có Hình như chẳng có ai có cả Cô ta cũng đâu có qua lại gì với cả mọi người Để tôi gọi cho Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về cùng một hướng Người vừa nói là nhạc phong Lông gà bỗng nhiên lại được dịp hớn hở Ờ được đấy thằng em Đi ngang qua đường mà cũng không tha Ngay cả đường đường mà cũng Còn chưa dứt lời đã bị mau ca kéo lại Mạc Ca chừng anh một cái, lại mấp máy môi báo hiệu vẫn còn một cô Miêu Miêu ở đây. Miêu Miêu nhìn bình nước trên chảo lửa bốc lên từng hơi đợt nóng, trên gương mặt không nhìn ra bất cứ biểu cảm nào, chỉ trong nháy mắt, ánh mắt nhanh chóng liếc về phía nhạc phong một cái. Lông gà tức thời im bặt, Mạc Ca vội vàng đổi chủ đề. "Vậy mau gọi điện cho Đường Đường đi, đi lòng vòng trong hẻm núi làm gì?" Toàn dê yến của anh đây vẫn còn màn phấn khích cơ mà. Miu Miêu anh bảo này, kỹ thuật nướng thịt của Mao Ca ở cả cà nại này chỉ có. Mao Ca bật ngón tay cái lên, không khí nhanh chóng cởi mở hơn. Y theo sự phân công lúc trước, mọi người lại bắt đầu mỗi người một việc. Ai thái thịt thì đi thái thịt, ai xiên thịt thì đi xiên thịt. Cũng không biết có phải do thời tiết hay không mà tín hiệu trong nhà không được tốt cho lắm. Nhạc phong vừa bấm số vừa đi ra khỏi căn phòng mi Mi Miêu đứng dậy do dự một chút dường như cảm thấy con gái vẫn dễ làm quen hơn với nhau Ben mỉm cười đi về phía Vũ Mi và hiểu dai con chưa lại gần đã bắt đầu chào hỏi chào các cô tôi là Tần Miêu hiểu dai vì lịch sự nên vẫn tươi cười với cô ta tôi tên hiểu dai còn đây là bạn tốt của tôi Vũ Mi Vũ Mi không nói gì Cúi đầu sức muối lên xiên nướng. Bên tay còn đặt một lọ hạt tiêu. Miu Miu vội vàng bước lên trước giúp cô ta rắc hạt tiêu. Thao tác được mấy lần như vậy thì làm như lơ đáng hỏi. Hình như ở đây có một người nữa tên Đường Đường. Cũng là con gái sao? Hiểu dai còn chưa kịp đáp lời. Vũ Mì đột nhiên lên tiếng. Đúng thế, cô ấy rất thân với nhạc phong. Miêu Miêu rõ ràng sừng sốt một chút. Lại giúp đỡ rắc thêm mấy xiên thịt nướng nữa. Lấy cớ đi xem mau ca nướng thịt, bỏ lọ hạt tiêu xuống xoay người bỏ đi. Hiểu dai thấy cô ta đã đi xa, câu mày nhìn Vũ Mi. Cậu có ý gì vậy? Ý gì là ý gì? Vũ Mi chẳng có biểu cảm gì, giống như chuyện duy nhất đáng để tập trung lúc này chính là rắc gia vị lên thịt xiên vậy. Cậu không thích miêu miêu, tôi có thể hiểu được. Giọng nói của Hiểu Giai rất thấp, nhưng mượn đường đường để xả cơn tức thì quá đáng quá. Cô ấy với Nhạc Phong còn chưa đủ âm ý hay sao? Thế mà lại rất thân à? Có bịa đặt cũng phải trừa lại phần cho người khác với chứ. Đường đường người ta còn vào tận hẻm núi để tìm cậu, vậy mà cậu lại còn... Đang nói đến đây, Nhạc Phong xảy bước đi vào, khoác chiếc áo gió đưa cho miêu miêu hồi nãy lên người, có vẻ muốn đi ra ngoài. Mọc Cà vội vàng kéo anh ta lại. Sao rồi? Có gọi được hay không? Gọi được có một điểm lạ lạ. Nhạc Phong có chút gấp gáp. Cô ấy thở gấp lắm. Xem ra tình hình này hình như là bị phản ứng cao nguyên rồi. Em đi đón cô ấy đây. Trong quán còn có thuốc chống phản ứng cao nguyên hay không? Còn nhiều hồng cảnh thiên chứ. Chuẩn bị cho cô ấy đi. Chưa biết chừng lại cần phải dùng đến. Xin ghi chú hồng cảnh thiên. Là một loại thuốc được coi như nhân sâm của Tây Tạng Có rất nhiều tác dụng bổ dưỡng cho cơ thể Phản ứng cao nguyên Đường đường đâu có bị phản ứng cao nguyên chứ Đầu chọc buồn bực Mấy ngày trước không phải cô ta vẫn thích ứng rất tốt đấy thôi Giờ lại bị phản ứng cao nguyên là sao Ngu Chú biết cái gì mà nói Màu cà vỗ đùi Đây mới là loại nguy hiểm nhất Mới đầu không thấy triệu chứng phản ứng cao nguyên Nhưng hế bị là rất nhanh mau đi đón con bé đi Muộn thì hỏng hết Nhạc phong gật đầu một cái, đang định ra cửa, miêu miêu chợt vụt đứng dậy, cầm lấy chai rượu thanh hoa trống rỗng trên trước mặt bàn, đặt mạnh xuống bàn. Tiếng động rất lớn, nhạc phong chưa quay đầu lại, chân đang chuẩn bị bước ra lại khựng lại, tại chỗ. Không khí trong phòng lập tức trở nên quái dị, mau ca nhìn nhạc phong một cái, lại nhìn miêu miêu sắc mặt lạnh mét, lập tức phản ứng kịp, thật đúng là người nhanh trí thời khắc mấu chốt. Lôi lông gà ra đỡ đòn Việc này làm gì thì phải biết Đến nhạc phong Chú đi đi Bình thường chú mày rất thân với đường đường nhất Còn coi con bé là em gái cơ mà Đi đi nhanh lên Đừng thấy lông gà đầu bù tóc rối trí óc lại rất nhanh nhạy Lập tức tắt nước theo mưa Ờ đúng đúng đúng Chuyện của đường đường chính là chuyện của tôi Người ngoài xem vào làm gì Nói xong mặt đầy vẻ hăng hái Ba bước gộp lại làm hai chạy ra ngoài Đầu chọc Hừ qua lỗ mũi một tiếng, may là cũng không nói gì. Nhạc Phong khựng lại một chỗ, được một lúc lâu mới quay người đi về phía Miêu Miêu, mặc kệ Miêu Miêu có đồng ý hay không, khoác lên chiếc áo gió lên trên người cô ta trước, "Miêu Miêu, chúng ta lên gác nói chuyện." Miêu Miêu ngồi tại chỗ, mất tự nhiên một lúc, cuối cùng cũng đi theo Nhạc Phong lên trên lầu. Đầu chọc ngồi gần cửa, hai cái chân trước của ghế đã rời khỏi mặt đất. Nghiêng người ngoái đầu nhìn hai người biến mất lên trên cầu thang bấy giờ mới mặt đầy vẻ dầu dĩ quay lại nhìn Mao Ca Lão Mao Tử Anh nói xem hai đứa này xảy ra chuyện gì vậy Trùng phùng nơi đất khách Sao mà còn ra vẻ như hội nghị ngoại giao không bằng Lên gác nói chuyện Mao Ca cầm xiên sắt trong tay Mặc kệ chúng nó Chuyện của người khác nói linh tinh sau lưng làm gì Sao lại là chuyện của người khác Đầu trọc không vui Nhạc Phong không phải là anh em của chúng ta hay sao? Tương lai nếu thực sự cặp với miêu miêu thì miêu miêu chính là em dâu của chúng ta. Em dâu làm sao? Bậc làm anh chúng ta không quan tâm sao được? Vừa nói vừa cạch một tiếng hạ cách chân ghế xuống dưới đất, thấp rộng xuống một chút. Lão mau tử, anh đừng có chê em nói chuyện khó nghe. Cô em dâu này em thấy khó mà nhận được. Sinh thì sinh thật nhưng mà không hợp với Nhạc Phong. Mao ca trước còn không nói, sau đó lại buông xiên sắt xuống, cả người tựa hết vào trên ghế. Thế thì có cách nào chứ? Nghe nói cha của Miu Miêu là thị trưởng gì đó. Đầu chọc hỏi tới, không, làm gì đến mức ấy? Mao ca khoát tay, làm quan chức gì đó ở thành phố thôi, ra cảnh không tệ. Nghe nói trong nhà riêng biệt thự thôi cũng đã có hai căn rồi. Khốn thật, thế là tham quan rồi còn gì? Hiểu giai, tiền lương của quan chức bình thường mà mua được biệt thự ai sao? Đó không phải là trọng điểm, Ma Ca rầu trong lòng thuận miệng nói, mấu chốt là Miêu Miêu, người tần lớn lên trong giàu có, vẻ ngoài xinh đẹp chưa tính, còn học ở trường đại học danh tiếng, mấy thứ vẽ tranh, đánh đàn, thư pháp, cái nào cũng tinh thông, lúc tốt nghiệp đại học xong, nhà cô ta định đưa cô ta đến Paris học nghệ thuật gì đó. Nhưng vì Nhạc Phong Nên cô ta sống chết không đi Thế nên cha mẹ của Miêu Miêu Đã ôm một bụng tức tối rồi Hơn nữa tình trạng này của Nhạc Phong Phiêu bạt không ngừng Nếu cô là cha mẹ của Miêu Miêu Cô có dám đánh giao con gái mình cho nó hay không Cho nên bây giờ là do trở ngại của gia đình Hiểu dai tò mò Lúc này Vũ Mi không tiện mở miệng Hiểu dai coi như đang nói thay cho cô ta Dù sao những gì cô ta hỏi Đều là những chuyện Vũ Mi đang muốn nghe không riêng gì gia đình Hì như cũng một phần là ở phía Miêu miêu nữa Mau ca cau mày hai năm đầu tiên lúc nói chuyện yêu đương thì vẫn ổn chưa bận tâm đến những thứ không ổn định kia nhưng con gái mà kiểu gì cũng phải suy tính cho gia đình sau này gì đó tình trạng bây giờ của nhạc Phong một năm thì có 7y tháng phiêu đáng ở miền Tây Miêu Miu không có cảm giác an toàn, sợ chú ấy quen biết được người con gái khác ở bên ngoài. Dạo trước, cô ta gạt Nhạc Phong, bảo cha cô ta tìm cho Nhạc Phong một công việc trong cơ quan, ép Nhạc Phong phải đi làm, nói cái gì mà không đi làm thì sẽ chia tay. Nhạc Phong nổi giận ngay tại chỗ, bỏ Miu Miêu lại đi thẳng. Lúc ấy Miu Miu cũng mất khống chế, nói rất nhiều câu tổn thương khác, sau đó Nhạc Phong mới tới ca nại tìm tôi. Được mấy ngày rồi Nếu đã thích như vậy thì đi làm vì miêu miêu cũng đâu có sao Vũ Mi đột nhiên chen vào một câu Có người vì tình yêu mà ngay cả mạng sống cũng đâu có cần Chỉ vì bắt anh ta đi làm vì miêu miêu thôi Thì có làm sao đâu Vì tình yêu mà ngay cả mạng sống cũng không cần Mau ca nhìn Vũ Mi như nhìn thích quỷ Cô xem tiểu thuyết tình yêu nhiều quá váng hết cả đầu rồi có đúng không Ai mà chẳng có vị trí phù hợp riêng của mình Cô biết nhạc phong hợp làm gì không? Nó có thể dùng tay không mà leo lên vách núi. Cao thế này này. Mau ca khoa tay mũi chân. Hồi trước đoàn xe của chúng tôi chạy trên đường. Đội đi trước, chặn cướp ngay ở Lương Sơn. Chúng nó ném đinh sắt ra đầy đất. Xe của tôi vừa qua là nổ lốp. Bọn cướp đường sông lên giật đồ, đánh người đến chết. Nghe thấy tình hình như thế qua bộ đàm. Đám nhát chết đi sau sợ chết khiếp. Lập tức quay xe định đi đường vòng, chính Nhạc Phong đã dẫn người sách đao xuống dưới liều mạng với cả bọn chúng, cứu được mấy người đi về trước. Còn cả đợt huấn luyện dã ngoại lần trước đó nữa, đụng chúng phải bọn săn trộm ở khả khả Tây Lý. Cái đám tạp nham đó hoành hành đến mức nào chứ? Đến xe của công an cũng dám đâm cho lật. Đám của Nhạc Phong đi ngang qua, coi như người chứng kiến, cũng bị đuổi theo diệt khẩu. Khốn nạn, xe bị đâm, lắc như cái sàng. Kết quả thế nào? Gắn gượng dựa vào cái xe rách nát kia mà đụng cho cả đám tạp nham đó xuống kênh. Vũ Mi nghe xong mà sững sờ. Cuộc sống như vậy thực sự là rất xa vời với cả cô ta. Nghĩ mà khiếp sợ, tìm không nổi điểm mấu chốt nào mà cảm khái. Tôi kể những chuyện này không phải là muốn nói nhạc phong lợi hại hay óch đến đâu. Tôi chỉ muốn nói là nhạc phong trên đường thực sự coi là một nhân vật. Mau ca nhìn Vũ Mi Trái lại, để cho chú ấy ngồi văn phòng, chú ấy tính được cái gì? Chú ấy biết được những thứ mà các cô đang dùng hay sao? Bảo chú ấy gõ văn bản, biết báo cáo, viết tổng kết, cúi đầu khom lưng với lãnh đạo. Khốn thật, đó còn là nhạc phong nữa hay sao? Tôi hiểu rồi, hiểu dai chật mở miệng. Tôi hiểu ý của anh rồi, mau ca. Không ở bên cạnh Miêu Miêu anh ta còn là nhạc phong. Anh ta có thể tiếp tục nhớ nhung Miêu miêu trong thế giới của chính mình. Nhưng nếu anh ta thay đổi như vậy vì miêu miêu, thì anh ta không còn là nhạc phong nữa. Anh ta chỉ là miêu miêu, miêu miêu. Cô nàng muốn tìm ra một từ ngữ chuẩn xác để hình dung mà nhất thời không nghĩ ra được. Chính là ý đó đó. Đầu chọc vỗ đùi. Dù nói ra có chút chua, nhưng làm em dâu của tôi là phải có giác ngộ bậc này. Hiểu dai, không nhìn ra, cô lại rất hiểu nhạc phong đấy. Nào. Chúng ta cạn một chén. Đầu trọc nói đến là cao hứng, chạy thẳng ra ngoài quầy tìm chai rượu thanh hoa và dụng cụ mở chai. Vẻ mặt của vũ mi rất phức tạp, nhìn hiểu dai một cái, im lặng. Lông gà chui đầu vào hẻm núi, vừa chạy chậm chậm vừa mắng, mau ca gần chết. Mắng xong lại quay qua mắng Nhạc Phong, treo hoa, gẹo nguyệt. Lại mắng đầu chọc không trượng nghĩa đi cùng mình. Tiếp lại mắng thêm cả quý đường đường không chịu ngồi yên. Cuối cùng quy kết hết người này, đến người khác, lên người của Miêu Miêu Bà mợ này sao mà hẹp hòi quá thể, để Nhạc Phong ra ngoài đường tìm đường đường thì có làm sao có chứ? Đang mắng vui vẻ, thoáng thấy xa xa có người đang đi tới. Cái áo gió màu hồng nhạt xen kẽ màu tím rất chói mắt. Nhớ ra hình như là kiểu ăn mặc của quý đường đường. Vội vàng im bật, lại gần nhìn quả nhiên chính xác. Cổ áo kéo cao, gần như che khuất nửa gương mặt. Mũ lại kéo sụp từ trên xuống dưới, lại che mất gần nửa gương mặt còn lại. Chỉ lộ ra cặp mắt với cái mũi, trong hẻm núi gió lớn. Ăn mặc như vậy cũng không kỳ quái. Trên thực tế, trong lòng của lông gà còn có chút vui sướng khi thấy người ta gặp họa. Ai bảo chạy vào trong này, chạy nữa đi, xem có chết cắm không. Lông gà và quý đường đường không quen thân nhau lắm, cũng không thể sụ mặt gắt gỏng với cô như đầu chọc hay nhạc phong được. Chỉ đi cùng cô ra ngoài, đi một đoạn mới nhớ đến vụ phản ứng cao nguyên, lắng nghe một lúc thấy nhịp thở của cô coi như ổn định. Thấy lạ trong lòng. Không bị phản ứng cao nguyên. Nghỉ ngơi một chút là ồn thôi. Vừa nãy nhạc phong gọi điện cho cô. Còn nói cô thở gấp lắm. Lão mau tử sợ hết cả hồn. Còn tưởng cô bị phản ứng cao nguyên. Lông gà tìm chuyện để nói. Cô không biết chứ. Cách kiểu mới đầu thấy không có phản ứng cao nguyên. Mà hễ bị một cái là thần tiên cũng khó cứu ấy. Mấy năm trước. Có một cô gái đến đất Tạng Ở La Hát độ cao hơn mực nước biển 3.700m vẫn còn khỏe mạnh, cứ cho cô ta là thích ứng tốt. Kết quả hôm đi đến hồ Nam Sô, liền xảy ra chuyện, hồ Nam Sô chắc cô biết chứ. Độ cao so với mực nước biển có 1.000m, cô gái đó dừng chân ở hồ Nam Sô. Sáng ngày hôm sau gọi kiểu gì cũng không tỉnh, mất công tài xế người tạng phải chạy xe cấp tốc đưa cô ta tới bệnh viện tại huyện Hùng để tiếp oxy. Anh ta nói mãi, nói mãi, bước chân cũng chậm dần, quý đường đường lại đi vượt lên trước, cúi đầu im lặng, một lúc lâu mới ử một tiếng. Phản ứng của cô khiến cho lông gà cảm thấy rất nhạt nhẽo, vậy nên không khí nhất thời trở nên tẻ ngắt. Lông gà cũng lười phải tìm chuyện để nói với cô, lồng hai ống tay áo vào nhau để sưởi ấm, huyết sáo một giai điệu nào đó chẳng ai biết mà nhìn đông ngó tây. Vô tình thấy sau lưng áo gió của quý đường đường có dính một tảng lớn bùn tuyết và cỏ Đường đường, áo bẩn rồi kìa. Lông gà dầu dầu môi nhắc nhở cô. Quý đường đường cúi đầu nhìn một chút. À, chắc là vừa nãy bị cọ vào vách đá. Về lấy khăn ướt lau một chút là được. Sau đó lại tiếp tục tẻ ngắt đi về phía quán trọ Đầu chọc trước đó đã được mau ca dặn dò, không được nổi giận với cô. Nhưng giờ cũng chẳng có tâm trạng mà hỏi Han ân cần. Hiểu dai và vũ mi lại rất thân thiện. Có điều quý đường đường lại nói rất mệt muốn về phòng nghỉ ngơi. Mau ca vừa nghe vậy đã kéo vũ mi và hiểu dai ra. Đường đường vừa mới bị phản ứng cao nguyên. Phải nghỉ ngơi nhiều. Đừng bắt cô ấy nói chuyện nữa. Quý đường đường cảm kích nhìn mau ca một cái. Mới vừa đi được nửa cầu thang, tiếng bước chân đã vọng xuống từ trên lầu nhạc Phong và Miêu Miêu đang cùng nhau đi xuống quý đường đường không hề ngẩn đầu lên cố gắng nghiêng người qua một bên để cho nhạc Phong và Mi Mi đi qua trước Mi Miêu đoán được chắc hẳn cô chính là quý đường đường muốn chào hỏi cô trước nhưng thấy dáng vẻ rũ mắt hờ hững của cô lời đến cửa miệng lại bị nuốt trôi xuống lúc lướt qua nhau nhạc Phong chợt sửngốt một chút quay đầu lại nhìn lên Quý đường đường đã sắp lên đến lầu trên. Nhạc Phong theo bản năng gọi cô. Đường đường. Chuyện gì? Quý đường đường dừng lại. Từ từ quay người. Mái tóc dài rủ xuống hai bên gõ má. Không thể nhìn rõ được gương mặt. Nhạc Phong không trả lời ngay. Miu Miêu tò mò nhìn quý đường đường. Rồi lại nhìn anh. Mà ở dưới cầu thang. Đám mau ca đang ngước mắt lên nhìn. Hình ảnh dừng lại giờ phút này có vẻ như mơ hồ lại vô cùng tức cười. Nhạc Phong nhìn về phía Quý Đường Đường, trong nhà lạnh thế hay sao, vào nhà đến mũ cũng không muốn bỏ ra. Anh vừa nói vậy, mọi người đều nhận ra thấy hơi lạ ở đâu. Lúc quý Đường Đường bước vào nhà, tất cả mọi người đều ít nhiều cảm thấy có điều gì khác thường, nhưng sự khác thường này không rõ ràng nên cũng mặc kệ bỏ qua. Có điều một khi bị nhạc phong vạch rõ Sự tò mò trong lòng Mỗi người cũng bắt đầu lớn lên dần Quý đường đường không phải người sợ lạnh Tại sao hôm nay lại quây kín như vậy Cổ áo, mũ trùm Ngay cả những lọn tóc hai bên Cũng giống như cố ý thả xuống Thậm chí đến khi vào trong nhà Đã có chảo lửa ấm áp rồi Mà cũng không có ý định bỏ mũ ra Trong lúc nhất thời Căn phòng trợt rơi vào yên lặng, phân châu trong chảo lửa kêu lách tách lên một tiếng, không biết có phải do đốt trúng cặn trong phân châu hay không. Quý đường đường và lông gà mới từ bên ngoài về, chiếc áo ngoài còn vương khí lạnh đã bắt đầu từ từ ấm dần, dịn ra bọt nước lấm tấm. Quý đường đường bình tĩnh lên tiếng, đúng vậy, tôi rất lạnh. Nhạc phong không nói gì nữa, quý đường đường quay mặt lại từ từ bước lên lầu. Bóng lưng nhanh chóng biến mất ở nơi cuối cầu thang. So với lúc nãy, tâm trạng của Miêu Miêu dường như đã khá hơn rất nhiều, vui vẻ quay qua Mao Ca. "Anh Mao Ca, nhạc phong bảo thịt nướng của anh ngon cực kỳ." Câu nói này đương nhiên khiến cho Mao Ca rất là lâng lâng. "Đương nhiên rồi, Miêu Miêu, xuống nếm thử tài nấu nướng của anh Mao Ca đi." Lầu dưới bắt đầu ồn ào, sự quay lại của quý đường đường tựa như một đoạn nhạc êm đềm không khiến cho người ta chú ý. Vũ Mi dù mất hứng trong lòng cũng không muốn biểu hiện ra. Nhất thời, cả đám lại nói cười cười vô cùng hài hòa. Đầu chọc thấy Miêu miêu mặt mày tươi tắn, cuối cùng cũng không nén được sự tò mò trong lòng. Miu Miu, có chuyện gì vui à? Miu miêu liếc nhìn nhạc phong. Khóe môi vẽ ra một nụ cười rạng rỡ Nhạc Phong đồng ý về cùng em rồi. Biểu cảm của đầu trọc lập tức cứng đờ. Đến khi miệng mở lại, giọng nói đã kỳ quái một cách khó hiểu. V về với em? Về làm gì? Về đi làm ấy. Miu Miu thân thiết choàng lấy cánh tay của Nhạc Phong. Yên tâm đi, anh thông minh như vậy. Chuyện ở cơ quan cho dù chưa quen cũng có thể nhanh chóng nắm rõ thôi. Nhạc Phong cười cười, không nhìn ra vui hay buồn. Đầu chọc sừng sốt hồi lâu mới một tiếng rất bình thản buông một câu, cuối cùng anh hùng vẫn khó qua ải của mỹ nhân. Đề tài này nhanh chóng được bỏ qua, nhưng rất hiển nhiên, trừ Miêu Miêu ra, sự nhiệt tình của mọi người đều dần dần lại. Mao chỉ cúi đầu nướng thịt, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Nhạc Phong. Rồi lại nhìn miêu miêu một cái, ánh mắt giống như đang thở dài. Lông gà ôm chai rượu thanh khoa ngừa cổ nhìn xa nhà, một lúc lâu vẫn không ngồi thẳng lại. Đầu trọc sau khi nói xong, câu kia thì trên gương mặt vẫn giữ cái vẻ không mặn, không nhạt, không đau, không ngứa về phần của vũ mi. Cô ta chậm rãi cắn thịt trên xiên nướng, có một xiên mà ăn cực kỳ lâu. Ngồi giữa bầu không khí như vậy, Hiểu Giai chỉ cảm thấy cả người không được thoải mái, cuối cùng cũng không chịu nổi, thuận tay cầm lên mấy xiên thịt nướng. Mọi người cứ ngồi nói chuyện đi, tôi mang chút đồ ăn lên cho Đường Đường. Quý Đường Đường khóa trái cửa, đẩy không ra, Hiểu Giai vươn tay gõ cửa. Đường Đường, có ăn thịt nướng không? Không có câu trả lời, Hiểu Giai thấy lấy làm lạ trong lòng. Giờ tay lên gõ cửa lần nữa Gõ mãi Gõ mãi vào khoảng không Cánh cửa cũng đã lặng lặng được mở ra Quý đường đường đứng ngay gần cửa Chiếc mũ áo gió còn trùm trên đầu Trong lòng rất tối Lại bịt cái mũ che khuất Hiểu ra ngay cả mặt của cô cũng không nhìn rõ Đưa mắt nhìn chỉ thấy bóng đen phủ trên mặt Trong lòng bất giác thi dần dở Đờ người một lúc mới đưa mấy thịt xiên nướng qua Ăn chút thịt nướng đi Quý đường đường vươn tay đón lấy Hiểu dai chỉ cảm thấy toàn thân cô đầy vẻ quái dị Trong lúc nhất thời lại thấy ngồi ở dưới lầu còn thoải mái hơn Đang định quay người đi Quý đường đường gọi cô lại Hiểu dai giúp tôi một việc có được không Sao Lòng hiếu kỳ chiến thắng cái cảm giác quái dị Hiểu dai vội vàng quay đầu lại Việc gì vậy Quý đường đường chuyển mấy xiên thịt qua tay trái, dùng tay phải kéo chiếc mũ trùm đầu xuống. Hiểu dai lập tức hiểu ra vì sao cô lại phải đội mũ. Trên mặt cô bị xước mấy chỗ, khóe mắt tím bầm một mảng, khóe miệng cũng bị rách, bên mép còn bị dính tơ máu. Ai đánh vậy? Hiểu dai lập tức bị kích động. Xích, nhỏ rộng một chút, quý đường đường lại rất bình tĩnh. Là tên khốn nào làm vậy? Hiểu dai lại càng nói càng tức. Có phải là dân bản xứ không? Sao lại bắt lạt du khách chúng ta như vậy chứ? Đường đường, sao cô không nói với cả Mao ca? Phải báo cảnh sát chứ? Không lại tưởng là chúng ta dễ bị bắt nạt Quý đường đường cười cười. Không phải bị người khác đánh, mà là tôi tự ngã. Tôi vào hẻm núi tìm vũ mi, định trèo lên, đi tắt qua sườn núi. Kết quả là bị hụt chân ngã xuống. Chật vật lắm hả? Ngã à? Hiểu dai bấy giờ với nhận ra phản ứng của mình hơi quá khích. Có một chút lúng túng Tôi tưởng tôi tưởng cô bị người ta đánh chứ Nhưng sao cô không nói với cả mau ca Đám mau ca không thích Chúng ta tự ý đi vào hẻm núi Nếu mà nhìn thấy tôi bị như thế này Khỏi phải nói Quý đường đường bất đắc dĩ Tôi ngại nói với họ lắm Thêm một việc không bằng bớt một việc Có đúng không Ờ cũng phải Hiểu dai suy nghĩ một chút gật đầu phụ họa Cô không biết cái ông đầu chọc kia đâu Lúc chưa về anh ta cứ nhặn hết cả lên, nói xa xả ấy. Giờ mà thấy cô ngã, nhất định là sẽ hả hê lắm. À, cô muốn tôi giúp việc gì? Có thuốc đỏ hay cồn ở đó không? Tôi muốn xử lý miệng vết thương một chút. Hiểu dai khó xử. Ai lại mang theo người mấy thứ đó? Đám mau ca chắc có. Nhưng mà hỏi bọn họ chẳng lẽ sẽ lộ tẩy hay sao? Được rồi, để tôi ra ngoài tìm xem có cửa hàng nào bán hay không. Cảm ơn cô nhé hiểu dai. Quý đường đường có chút băn khoăn, cô tìm loanh quanh gần đây là được rồi, không có thì thôi, đừng đi xa quá. Tôi làm việc, cô cứ yên tâm đi, hiểu dài nháy mắt với quý đường đường. Đầu chọc lấy cớ muốn Nhạc Phong đi bê rượu giúp, túm anh ta ra quầy thừa dịp, miêu miêu không chú ý, cốc một cái thật mạnh lên đầu của Nhạc Phong, giọng nói đẻ thấp. Cậu diễn cái trò gì thế? Về đi làm thật đấy à? Nhạc Phong giận tái mặt Có thể không nhắc đến chuyện này được không? Anh không thấy mất vui hay sao? Tôi làm cậu mất vui à? Đầu chọc dữ dằn nói Là cái cô tình nhân trong mộng kia của cậu được không? Cậu đi làm Cậu là cậu hành nào thế? Cha miêu miêu mà sắp xếp Chắc cũng toàn cơ quan nhà nước có đúng không? Nghe nói bây giờ Muốn vào làm thì phải thi công chức mới được Đám sinh viên xuất sắc kia còn chẳng vào được Cậu mà vào, cạnh tranh sao nổi với cả người ta? Nhạc Phong cả giận. Sao anh cứ eo éo như đàn bà như vậy? Bị ý xứt miệng à? Thanh âm nhất thởi to lên. Đám người vây xung quanh chảo lửa không kìm được mà quay đầu nhìn về phía này. Miu Miu có chút thấp thỏm đứng dậy. Nhạc Phong, sao vậy? Không có gì, hơi mệt thôi. Nhạc Phong nén cơn tức xuống, đẩy đầu chọc qua một bên. Miu Miêu em đi đường đói bụng, ăn nhiều một chút. Anh lên ngủ một lát rồi sẽ xuống. Nói xong, không đợi Miu Miêu trả lời đã xoay người ra khỏi phòng khách. Miu Miu vô cùng lúng túng đứng tại chỗ. Một lúc lâu mới chậm rãi ngồi xuống, ngẩn ra một lúc rồi nhỏ giọng hỏi Mau Ca bên cạnh. Anh Mau Ca, có phải Nhạc Phong không vui không? Nó không vui, anh nhổ vào. Mau Ca chẳng buồn ngẩn đầu lên. Thằng thối tha này, nó thế đấy. Em có không rõ tính tình của nó hay sao? Nó đang bị tiền mãn kinh trước thời hạn. Không cần để ý đến nó, kệ nó. Trong lòng của Nhạc Phong nhiều phiền muộn, không nói nổi thành lời. Những lời nói của đầu chọc tựa như một cái bạt tay tắt mạnh vào mặt của anh. Buông tha cho cuộc sống hiện tại, tìm một công việc yên ổn vẫn luôn là một cái nút chết giữa anh và miêu miêu. Hẽ nhắc đến là căng thẳng, đẩy quan hệ của cả hai đến bờ tan vỡ. Trong lòng của Nhạc Phong vẫn hạ quyết tâm cắn chết cũng không buồn. Lần này sao lại thỏa hiệp với cô? Có lẽ là vì trong khoảnh khắc vừa nhìn thấy Miu Miu ở ca nại, anh đã mềm lòng, yếu đuối rồi hay sao? Miu Miu đương nhiên không giống anh. Miu Miu là một đoá hoa, có dấu trong nhà kính, anh cũng không yên tâm. Là công chúa để nâng niu trong lòng bàn tay, khi ở bên nhau. Để cô đi dạo phố một mình ở bên ngoài anh cũng không an lòng. Bởi vì cô sẽ ngồi nhầm xe, ngồi quá xe, ngồi ngược xe, lần nào cũng tội nghiệp được bạn bè đón về. Cô được bảo vệ quá tốt, chưa bao giờ đi xa nhà một mình và cô cũng chẳng dám đi. Cô bị vô số tin tức xã hội và tình tiết vụ án trên báo chí hủ họa. Cho dù trong tiềm thức luôn cảm thấy thế giới bên ngoài luôn đẩy rẫy tội phạm. Những chuyến đi này để cứu vãn sự dạn nứt trong mối quan hệ giữa hai người lần cuối, Miu Miu đã dũng cảm như vậy, gạt cha mẹ, một thân, một mình đến tận ca nại. Cô ấy đã bước một bước dài như vậy, có muốn anh hy sinh lớn hơn nữa cũng đáng. Cho nên anh đã có một quyết định. Không được kiên quyết cho lắm như vậy. Ai ngờ quyết định này vừa mới tuyên bố đã bị đầu chọc hắt cho một chậu nước lạnh đến như thế. Ngay trước mặt của Miêu Miêu anh không thể bốc hỏa với người khác được. Mọi phiền não chỉ có thể nuốt xuống dưới bụng. Nhưng gãy răng còn nuốt luôn cả máu. Hình như không phải là cá tính của Nhạc Phong Anh. Nhạc Phong vừa bước lên cầu thang, vừa móc một điếu thuốc ra, cầm bật lửa lên lại không thấy có hứng út thuốc nữa. Tiện tay vứt điếu thuốc kia xuống dưới đất dẫm nát, ngẳng đầu lên nhìn, trùng hợp lại đi ngang qua cửa phòng của quý đường đường. Nhớ đến hành vi kỳ quái của cô lúc nãy, Nhạc Phong do dự một chút, vẫn dừng lại, dơ tay gõ cửa một cái, còn chưa kịp mở miệng, bên trong đã vọng tới một giọng nói của quý đường đường. Sao nhanh vậy? Vừa dứt lời, cửa đã cạch lên một tiếng mở ra. Trong khoảnh khắc, Khi ánh mắt của quý đường đường chạm đến Nhạc Phong, vẻ tươi cười mất tâm mất tích, chuyển thành cứng ngắc và khiếp sợ. Tiếp đó, chuyện đầu tiên của cô làm chính là nhanh chóng kéo cổ áo lên cao nhất. Nếu cô không làm vậy, Nhạc Phong có lẽ không chú ý đến những nơi khác ngoài gương mặt. Dù sao thì vết thương trên mặt cũng đã quá rõ ràng, người bình thường nhất định khó mà rời mắt. Nhưng cô lại kéo như vậy. Dường như cố ý nhắc nhở người ta rằng Bên dưới cổ áo còn có bí mật gì đó Quả nhiên nhạc phong lập tức hoài nghi Thậm chí còn không hỏi đến vết thương trên mặt cô Cô kéo cổ áo lên làm gì Hơi... hơi lạnh Quý đường đường có chút hoảng hốt Mặt bị làm sao Ngã Quý đường đường phục hồi lại tinh thần Nhạc phong ở một tiếng Không nói thêm gì nữa Quý đường đường trộm nhìn do xét sắc mặt của anh ta, thấy anh ta dường như không để ý cho lắm, bèn thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Có việc gì không? Nếu không có... Mới nói được một nửa, nhạc phong ngẩn đầu lên, ra tay rất nhanh, một tay khống chế bả vai cô, còn tay kia trực tiếp kéo cổ áo của cô xuống. Lúc quý đường đường kịp phản ứng lại thì đã không còn kịp, chỉ nghe thấy xẹt một tiếng, khóa kéo đã bị kéo ra. Phần cổ lạnh toát, vẻ khiếp sợ trên gương mặt của Nhạc Phong được thu hút hết vào đáy mắt cô, không sót một chút gì. Sự hốt hoảng không giấu kín được bí mật không mãnh liệt bằng cơn tức giận của cô vào giờ phút này. Quý đường đường không chút khách khí vung khỉu tay về phía cầm của Nhạc Phong. Động tác này của cô vừa nhanh vừa hiểm, khoảng cách giữa Nhạc Phong với cô lại gần, muốn khống chế rất khó, đành phải chật vật tránh ra. Quý đường đường nhân cơ hội thoát khỏi sự trói buộc của anh, tiện tay cầm lấy cái ghế bên cạnh, hung hăng nện về phía của nhạc phong. Một tiếng cạch thật to vang lên, không nện chúng động tĩnh khiến cho đám bụi trên trần nhà rơi xuống là tả. Dưới lầu vọng lên tiếng kêu la ẩm ý. Sao thế, sao thế? Động đất đây à? Dưới lầu đang nhốn nháo ngất trời, hai người ở trên lầu lại vô cùng yên tĩnh, chỉ bốn mắt nhìn nhau. Sự tức giận trong mắt đơn giản có thể thiêu cháy đối phương. Vẫn là nhạc phong mở miệng trước. Cổ cô bị xiết thành như vậy cũng là do ngã